Thằng cô xuống nghe vậy Thì cao mày chống chế Ê không không phải tao nhớ Thằng Thuận nhớ Thằng Thuận mới là thằng ngược nhớ Không không phải tao Tao tao không phải là người giật. Sau một hồi đổ qua đổ lại Cãi cao nhau chí chóe Thì cả đám Bỗng chốc bây giờ đến lúc sắp sửa như đánh nhau Mà thành lập một cái võ đài Ở ngay cái bãi đất trống này vậy Đại ca thông thấy tình hình căng thẳng Bèn bắt đầu chống nạnh Thôi đi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 Bây giờ chơi chi chi chành chành đi. Đứa nào bị bắt thì đứa đấy đuổi. Nghe xong, đám trẻ con lại bắt đầu trụ ngón và bắt đầu đọc một bài vẻ. Một bài vẻ rất quen thuộc. Chi chi chành chành. Cái đành thổi lửa. Con ngựa chết trơn. Bà vừng ngủ đế. chắp chế đi tìm. Ú à, ú ấp. Cứ như vậy,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 Rồi sau đó họ châm lửa, đốt rụi con ngựa giấy. Mặt trời đã bắt đầu dần dần khuất bóng, màn đêm tịch mịch phủ xuống. Mảnh vườn thấp thoáng trong ngọn lửa, lờ mờ như có cái gương mặt kỳ quái. Thoát ẩn thoát hiện, sau vài giây thì biến mất. Bây giờ một người đàn ông ăn mặc luộn thuộm trong cái nhóm người, quay sang hỏi những người còn lại lúc này chúng mẹ có thấy gì không một người đàn bà thân hình mập mạp lên tiếng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.